lâm dây ngữ đi rồi giang đồ đứng ở tại chỗ thật lâu đều không nhúc nhích anh cúi đầu như là ăn năn sám hối chính là anh nên sám hối cái gì đây đối với anh hay là đối với trúc tinh sao giang đồ không biết tám mươi bảy phong thư tình đối với trúc tinh sao có ý nghĩa gì với anh mà nói là cầm lòng không đậu Là một loại vô vọng mà một phát tiết vô vọng r anh lời Hồi lâu, Hồi i g a g người trở lại trên xe. Từ ngăn đựng trong đồ xoay xe xe, a trên n lại trở Từ lấy ra hít ộ một p thuốc Rút ra một điếu đưa vào trong miệng. Cúi đầu bật、lửa. Anh h điếu đầu Cúi ra đưa lửa miệng vào thật sâu mà hút một hơi trong lồng ngực như cũ đè nén đến khó chịu anh không biết nên giải thích với t r ú c tinh g i a o như thế nào mới có thể làm cô dễ chịu một chút những bức thư tỉnh đó liền một câu anh thích em anh cũng chưa dám viết ra cuối cùng vẫn là trở thành trúc tinh sao nhận lời lục tễ màn hình di động sáng lên là tiếng chuông tiểu giang gọi đến giang đồ rũ mắt nhìn xuống anh dập tắt điếu thuốc mới cầm lấy di động tiếp nhận trên màn hình trúc tinh sao mặc một chiếc váy dài ở nhà rộng thùng thình trùm tóc mà u hồng nhạt cô nghiêng đầu nhìn về phía màn hình cầu ở trong xe à ở đó tối quá giang đồ nhìn cô tiếng nói có chút nghẹn ừ đợi chút tớ trở về chúc tinh sao cười rộ lên ngày mai cậu đi lúc mấy giờ giang đồ thấp giọng nói tớ nhận lời sẽ tham gia tọa đàm buổi chiều chúc n cậu t tinh sao nhìn màn hình tối đen thần sắc giang đồ cũng trở nên u ám không rõ cô không chắc chắn hỏi tâm tình cậu không tốt sao giang đồ âm thầm hít sâu một hơi anh giơ tay bật đèn lên cười khẽ không có anh yên tĩnh nhìn cô thấp giọng nói chờ kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc tớ có lời muốn nói với cậu giang đồ muốn nói với cô điều gì đây ban đêm t r ú c t i n h sao ở trên giường lăn qua lộn lại phỏng đoán lung tung có phải anh muốn chính thức thổ lộ tình cảm không Cô lễ ạ i mất ngủ l kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường cao tung r số một giang thành được tổ chức thật sự lòng trọng bắt đầu từ tám giờ sáng lục tễ hứa Hư hướng dương cùng chu nguyên đã đến từ rất sớm lục tễ là đại diện của các cựu học sinh anh phải lên sân khấu phát biểu nên càng phải đến sớm Chu Nguyên trên mặt lục tễ không có biểu hiện gì anh đi vào bên trong chu nguyên tiến đến bên cạnh hứa hướng dương nhỏ giọng hỏi cậu nói răng đồ theo đuổi t r ú c tinh dao là thật hay giả vậy thật đó lúc trước hứa hướng dương chỉ là cảm giác sau này lại là được lê tây tây xác nhận chu nguyên thở dài một tiếng nhíu mày nói có phải cậu ta đã nhớ thương rất nhiều năm không cảm giác này cũng giống như nhớ thương bạn gái của anh em ai không đúng lúc ụ c cũng cao tễ tốt, trung với Giang đồ quan hệ cũng không tốt, nhưng quan như Đồ hệ l một giờ năm mươi phút chiều giang đồ đi vào phòng tọa đàm xếp sáu lớp ngồi một loạt anh liếc mắt nhìn qua đó vài gương mặt quen thuộc cũng nhìn sang hà cần tới sớm bên cạnh cô dành sẵn một chỗ ngồi cô tỏ ra vui vẻ vẫy tay giang đồ ngồi bên này đi tất cả mọi người đều nhìn sang giang đồ lạnh nhạt vô cảm mà nhìn cô ta một cái hà cần tặng trường học một tòa nhà lãnh đạo nhà trường đều cảm kích không thôi hiệu trưởng lưu vừa thấy vội vàng đi tới vỗ vỗ bà vai giang đồ cười nói giang đồ à tôi có ấn tượng sâu sắc em hãy ngồi trước đi bên kia ghế trống là chu nguyên bên cạnh chu nguyên là lục tễ và hứa hướng dương giang đồ đi qua vỗ vỗ bà vai chu nguyên nhạt nhẽo nói cậu đổi vị trí cho tớ đi tớ có việc muốn nói với lục tễ chu nguyên ngẩn người hả hai người hai người các cậu có thể có chuyện gì cậu ta nhìn mặt giang đồ lạnh như băng do dự một chút đứng lên sắc mặt hạ cẩn xấu hổ chu nguyên nhìn cô ta một chút cúi xuống thấp giọng nói hay đừng sụ mặt như thế mọi người đều là bạn học cả phân biệt đãi ngộ khác nhau không tốt lắm bằng không tớ nói chuyện xuyên không một lúc với cậu được không được rồi hà cần ngoài cười nhưng trong không cười giang đồ ngồi xuống ở bên cạnh lục tễ trên mặt không biểu hiện gì dựa vào ghế dựa nhìn vào phía trước tương tự biểu hiện của lục tễ cũng nhàn nhạt, nhạt thỉnh thoảng nói đùa trêu chọc vài câu với hứa hướng dương hoặc là những người bạn học cũ khác toàn bộ quá trình hai người không có một chút giao lưu nào những người bên cạnh nhìn thấy đều xấu hổ không phải là có việc cần nói sao chẳng lẽ chỉ là giang đồ lấy cớ từ chối hạ cần trong lúc nhất thời mọi người nhìn thấy ánh mắt hạ cần đối với giang đồ có chút ái muội nhà hạ cần có tiền có thế lớn lên lại xinh đẹp t r ắ n g tèo r người khác đều tranh nhau đến gần cô ta giang đồ lại lạnh như băng cũng đủ kiều ngạo hứa hướng dương hỏi lục tễ nếu không tớ với cậu đổi chỗ cho nhau lục tễ nói không cần hứa hướng dương không có cách gì để cho hai người cứ xấu hổ như vậy đi bên ngoài hành lang phòng tọa đàm Một đoàn h ọ các cô kiễng chân nhìn những người thành đạt bên trong nhỏ giọng bàn luận ai là người đẹp trai nhất một nữ sinh tóc ngắn hưng phấn nói tớ thích người mặc áo sơ mi màu xám mang mắt kính bộ dáng vừa lạnh lùng lại vừa đẹp trai lại một nữ sinh nói các h học trưởng mặc trưởng o sơ mi Ngồi trắng bên ạ n người mang mắt kính、ấy. Gương h mắt mặt ấy cậu ô đầy hiểu phổ biết Mà c p cho Các c mọi người ậ quên rồi à người đó chính là lục tễ làm đèn ngôi sao kia tỏ tình với trúc tinh giao đ â y là n a m thần trong tuyền r thuyết của trường cao trung chúng ta đó siêu cấp lãng mạn vừa đẹp trai lại vừa lãng mạn còn có nhiều tiền nữa nữ sinh tóc ngắn nói nhưng bọn họ chia tay rồi à ừ thật là đáng tiếc hình như là bị người ta tố cáo hiệu trưởng lưu chia rẽ bọn họ ai mà tiện nhân đi tố cáo như vậy nhỉ có nam sinh nghe không nổi nữa bèn nói nữ sinh các cậu có thể yên lặng một chút được không tớ không nghe thấy họ nói cái gì hết lại n h ị n không được Cả nam sinh mới nói được mấy câu bị mấy nữ sinh đuổi theo đánh cho hiệu trường lưu Đang đứng ở các ử a tai kia Sau hàn huyên với mọi người, lỗ tai dựng lên, nghe được học sinh kia nói. Sau khi thấp vào, người, dựng lên, nói. người liền đen mặt đi tới, thấp giọng, mắng. với tới, mọi đi đem mặt được lỗ c em ầm ĩ cái gì ở đây muốn nghe thì yên tĩnh lại đi không muốn nghe thì đi chỗ khác chơi đặc biệt là mấy em nữ sinh đó trong đầu đang nghĩ mấy cái chuyện gì vậy đừng nghĩ học người khác yêu sớm trong nhà người ta có tiền bản thân thì có tài có nghệ làm cái gì cũng đều rất giỏi Các học cho Bắc khác, chính là chỉ Trúc có thích còn chạy em mà sớm. Mấy không không Tinh nhiên, thật. Hiệu sinh xinh sinh môi uống Người đồn trưởng nữ lớn lên nữ gió Giao lo là là Lưu lại sao? tập tốt, Tây đẹp về sau Quả yêu biểu đại đó. đi. một chiếc xe bảo mẫu nghệ thuật dừng lại ở dưới lầu Trúc Tinh Tây Tây từ trên cùng bước Giao Hai người xuống Lê xe Tây Tây đều Tây Tây mấy nữ sinh thật là tinh mắt hai người mới đi vài bước liền nghe được một trận kinh hô À, là t r ú c tinh sao với lê tây tây rất nhanh học sinh vội vã chạy đến đầy phấn khích tiểu quỳ chạy nhanh ngăn ở t r ú c tinh sao bên cạnh t r ú c tinh sao cười cười nói không có việc gì đều là học sinh không cần phải ngăn chặn đâu trợ lý lê tây tây vô cùng có kinh nghiệm cô cao giọng nói mọi người không cần chen lấn qua lại phải chú ý an toàn họ còn phải chuẩn bị cho buổi tiệc tối các học sinh đều rất phối hợp lấy di động ra chụp ảnh có học sinh mong chờ hỏi chúng em có thể chụp ảnh chung được không ạ chụp ảnh chung chiếm hơn nửa giờ t r ú c tinh giao với lê tây tây mới đi qua tới chỗ sân khấu diễn tập một chút diễn tập kết thúc lê tây tây lấy di động từ trợ lý đăng nhập diễn đàn vườn trường vừa xem Vừa cảm học sinh bây giờ thật là sướng đều dùng apple cả trước kia chúng ta chỉ có phím nút bấm và điện thoại nắp gập thôi cô đưa điện thoại lên cho t r ú c t ì n h giao xem hiện tại internet phát triển quá trên diễn đàn đều là ảnh chụp chúng ta không chừng chỉ vài phút đã truyền khắp trong diễn đàn rồi t r ú c t ì n h giao cười cười nói mười năm trước với mười năm sau chắc chắn là khác biệt rất lớn rồi tiểu quỳ rót cho trúc tinh giao một ly nước ấm cười tủm tỉm hỏi vào trang web trường các chị như thế nào em cũng muốn nhìn một chút trúc tinh giao chỉ cho cô cách đăng nhập vào thuận tiện xem qua một chút đột nhiên cô nhìn thấy một bài đăng cũ phải nói là rất cũ lại xuất hiện lên trên cùng đó là bài đăng vào mùa hè năm hai nghìn tám về vườn đèn ngôi sao kia có gần m ộ ư ơ i vạn ý kiến comment ở đó tiểu quỳ khép sợ w o w đây là cái bài đăng gì mà lại trả lời nhiều như vậy trúc thanh sao tầm r mặc thế nào mà bài đăng này lại còn chưa xóa vậy lê tây tây nói cái này à là một huyền thoại của trường cao tung r giang thành các chị đó một huyền thoại vô cùng lãng mạn một bí mật chưa được người khác biết đến lúc chúc tinh sao với lê tây tây bắt đầu trang điểm bên kia tọa đàm cũng vừa kết thúc hứ a h ư ơ n g dương nhanh chóng gọi điện thoại cho lê tây tây cậu hỏi có muốn tớ mang đồ ăn tới cho các cậu không chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho lê tây tây cô nói không cần chúng tớ vừa mới ăn lót bụng rồi sau khi trang điểm sẽ không ăn nữa đâu đồng thời t r ú c tin sao cũng nhận được tin nhắn của giang đồ cô trả lời anh không cần đâu tớ đã ăn qua rồi rồi thêm một câu tớ đang trang điểm t r ú c tin sao nghĩ nghĩ nhìn trong gương chụp một bức ảnh gửi qua cho anh、Đây. là lần đầu tiên trúc tinh sao gửi ảnh chụp cho giang đồ trong bức ảnh nửa khuôn mặt của cô bị điện thoại di động che lại đôi mắt cười mái tóc dài buông xõa khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp giang đồ đang đứng ở dưới lầu khu dạy học ánh hoàng hôn chiếu sáng trên người anh anh rũ mắt nhìn bức ảnh kia cảm giác áy náy tội lỗi lại càng rầm xuống hơn nếu như cô biết được chân tướng sự việc Cô có chụp cho cười không hối hận khi gửi ảnh chụp cho anh và cười với anh như gửi với vậy Và lục tễ đút tay ở túi quần cùng hứa hướng dương và trung nguyên đi qua bất ngờ anh nhìn về hướng giang đồ bên kia liếc mắt một cái liền thấy ảnh chụp t r ú c t i n h g i a o sắc mặt lục tễ lạnh xuống l à đè ép cái loại cảm giác uất nghẹn của thời niên thiếu xuống anh thu hồi ánh mắt bước nhanh đi buổi tối trong giảng đường lớn của trường học người dẫn chương trình phấn khích hét lên mọi người có biết tiết mục mở màn là ai với ai không phía dưới một đám học sinh sôi động hò hét mãnh liệt biết biết chúc tinh giao với lê tây tây à là lê tây tây tôi siêu thích nghe cô ấy hát chúc tinh giao là một nữ thần trường cao trung chúng ta ai không biết cô ấy thậm chí còn có học sinh làm thẻ bài và hô tay cổ động nhiệt tình t r ú c tinh sao với lê tây tây đứng ở hậu trường nhìn hai người đều không nhịn được cười lê tây tây hít hít mũi Bỗng bây nhiên, tớ muốn nhớ nữ chúng nữ Tinh không giờ? Giao khóc thì phải làm sao bây giờ? Thật nhớ thời thiếu thật Thời thiếu nữ của Trúc tinh Giao là mơ hồ, không phải tuổi vời. tớ ta. tuyệt Trúc tốt làm mấy mấy mơ lắm. đó của Lúc của đẹp là là sao nhưng thật sự lại có một số điều có ý nghĩa sâu sắc toàn vẹn và thiếu sót cùng tồn tại cô cười cười hai hàng đầu dưới khán đài là vị trí cố định trên mỗi một bàn đều đặt bảng danh hiệu t r ú c t i n giao nhìn thấy vị trí của s a n g đồ ở hai hàng đầu vẻ mặt anh lạnh nhạt h ạ cần ngồi bên cạnh lê tây tây dựa lại gần cô nhỏ giọng nói hà cần quyên góp cho trường học một tòa nhà dạy học tôi đoán không chừng vị trí của cô ta được đổi chính là lạm dụng quyền lực Sau sân so sánh với buổi diễn hòa nhạc của Tê Tê. sao hai la Hòa của Giao quai xanh khấu buổi bửu Màu chuyền khi hét thể nhạc Tinh phục xinh phẳng Tiếng dưới với diễn ngôi sao Rơi cả Có Trúc mặc rực lên Lê lễ bên Xương xắn trong bóng dây Tê Tê Một mặt vào và mờ đẹp đỏ sáng lấp lánh giang đồ nhận ra đó là vòng cổ anh tặng anh nuốt khan cổ họng cảm xúc phức tạp cuồn cuộn đêm nay dường như t r ú c tinh giao sắp cho anh một câu trả lời vài phút sau giang đồ rũ mắt xuống đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi hà c ầ n hỏi cậu đi đâu vậy giang đồ làm như không nghe thấy thừa dịp ánh đèn sân khấu m ờ xuống anh bước đi hà cần nghĩ nghĩ không do dự đứng dậy đuổi theo lê tây tây hát xong một bài liền xuống sân khấu chỉ còn lại trúc tinh sao ở lại ánh đèn sân khấu chiếu sáng trên người cô khi ánh đèn sáng lên trúc tinh sao nhìn thấy bóng dáng g i a n g đồ đã đi đến lối vào của sân khấu hà cần đang đuổi theo ở phía sau Cô n gió â y ngẩn n g cả ư ờ ánh khán ánh khán bọn sân nhìn Tinh nhanh hồi phục tinh thần hướng sân phiền nhiễu, nâng cây cung đàn lên. theo họ. khấu, theo hồi phục khấu hít hơi thật mắt mắt một Trúc rất tới vứt đuổi đầu quay qua. sâu, Dưới giả lại Giao lại. giả dưới cười cười, i bỏ cây g cô Cô đêm lay động cành cây giang đồ đứng ở vị trí năm ấy anh m ộ ư ơ i bảy tuổi đến dự tiệc tối chào đón học sinh mới từ xa xa anh nhìn chúc tinh dao tỏa sáng trên sân khấu cô đã từ thiếu nữ mười sáu tuổi biến thành một cô gái hai mươi sáu tuổi anh đã phạm một sai lầm trong mười năm giang đồ không biết là như thế nào chúc tinh dao mới có thể tha thứ cho anh chính là anh cũng không thể tha thứ cho mình hà c ầ n mang một đôi giày gót nhọn thiếu chút nữa bị té ngã Thật vất chạy vả mới đ ế nhiều trước mặt a n g a ta. nay ta qua giang n nhìn cần, muốn cần Không năm không nói qua chuyện yêu đương. Nhưng n g gì? đồ đồ vô cô môi. cô cảm cuộc cầu cái khác. phải làm mím mấy Hạ Hạ thì h rốt yêu i năm như vậy cô ta chưa từng gặp qua một người đàn ông nào giống như anh hà cần có chút t r ộ t dạ cả ngày hôm nay tớ đều bày tỏ rõ ràng đến như vậy rồi tớ thích cậu cậu không biết sao giang đồ nhíu mày lạnh nhạt mà nói tôi cho rằng tôi biểu hiện càng rõ ràng hơn tôi không thích cậu cậu vẫn luôn biết như vậy vẻ mặt hà cần cứng đờ như là sắp khóc trên sân khấu một tiếng đàn cuối cùng kết thúc t r ú c tinh g i a o nhấc làn váy lên Hướng về phía khán giả, khom lưng cúi chào. Giang đồ nhướng lưng Giang giả, về cúi m đồ ắ trước nhìn phía hậu cô đi về t ờ người rời n Anh cũng g xoay ư đi. r t khi rời hậu trường t r ú c tinh giao với lê tây tây cùng nhau đi vào toilet hai người đi tới cửa liền nghe được bên trong có mấy nữ sinh đang bàn luận về các cô t r ú c tinh giao thật là xinh đẹp đúng là nữ thần thật sự trách không được năm đó nam thần sẵn sàng nguyện ý bỏ nhiều thời gian tâm tư theo đuổi chị ấy như vậy ừ tớ rất hâm mộ chị ấy nếu tớ lớn lên cũng xinh đẹp thì tốt rồi tớ nguyện ý đánh đổi m ộ ư ơ i năm tuổi thọ luôn ấy chúc tinh sao với lê tây tây liếc mắt nhìn nhau có chút bất đắc dĩ mà cười cười các cô đang định đi vào thì cánh cửa toilet đột ngột cạch một tiếng mở ra hà cẩn từ bên trong đi ra nhìn về phía mấy nữ sinh cười lạnh hâm mộ chúc tinh sao làm gì các em không biết bộ dạng cô ta trông như thế nào trong suy nghĩ của các lãnh đạo trường cao trung sao hàng năm hiệu trưởng lưu đều đem chuyện của cô ta làm ví dụ xấu nói các em đừng có học theo cô ta sao các em không nghe lời như vậy Sắc sinh cứng Có Chị Cần... mặt mấy nữ sinh hơi cứng đờ. Có người nhỏ giọng hơi gọi.、Chị、Hà đờ. chúc tinh g i a o với lê tây tây đứng ở ngoài cửa nhíu mày nghe hà cần tỏ vẻ ôn nhu mà cười cười Các em thật sự cho rằng, chuyện của cô Lục cái cô cùng Lục còn khác, cấp của khác. cáo cô ta. Thời điểm học đại học, Lục Tễ với cô ta hợp lại, rồi lại chia quá em Năm nam mắt mới điểm thật ta Tễ tuyên thuyết ta Tễ đoạt trai ta thấy tố ta. Thời Tễ ta tay. nhau, sinh nhìn hợp sự sao? rằng rồi bên đương bạn người Người ngứa gì yêu với với với lại đi đại lại lại là đó ở Chỉ có trợ h ể nói, t c cũng các Tinh tốt ngoài đi, gái. không như bên ngoài các em nhìn thấy Sao đẹp hương ngoài. em đâu. câu, cậu tập Cẩn, bị tâm thần phải không? Cậu nói hương, nói v n cái Cái tiện. gì vậy?、Cái、đồ、tiện. Trợ lý lê tây tây nhanh chóng che miệng c ô lại nhỏ giọng khẩn cầu nói chị tây tây chị đừng nói chuyện lung tung chú ý hình tượng Trúc Tinh sốt một chút, rất nhanh lấy lại tinh thần.、Cô、ta vuốt vuốt mái tóc dài, hách mặt thèm thấy Cần. Cậu cái Cần Cô hách cậu cả nói lại mái dài, phải rồi lạnh lùng nhìn sừng nhanh lên không Không nghe phía Hà Hà Sao sao? lấy là gì? về để ý. Không phải là cậu nghe thấy cả rồi sao? mấy nữ sinh vừa thấy vẻ âm u như địa phủ này đều sợ hãi vội vàng trốn đi chín giờ rưỡi t r ú c tinh sao cùng lê tây tây đi vào ghế lô mọi người đã ngồi kín chỗ ánh sáng trong ghế lô m ở ả o mọi người tụ tập thành nhóm chơi game nhóm uống rượu bia có nhóm thì chơi trò chơi đánh vua giả lê tây tây vừa mới hát xong một bài phía dưới liền có người kêu lê tây tây hát thêm một bài nữa đi tôi muốn nghe bài ánh t r ă n g nói hộ lòng tôi lê tây tây nói không nên lời tớ hát hai giờ rồi có phải tổ chức buổi biểu diễn cho tớ đâu đinh hạng vui vẻ còn không phải là nghe buổi biểu diễn miễn phí của cậu sao hứa hướng dương cướp mít trong tay lê tây tây ném cho đinh hạng muốn hát thì tự các cậu hát đi cô ấy khản giọng rồi sau m ộ ư ơ i hai giờ có mấy người lục tục rời đi hiện tại gần một giờ sáng trong ghế lô chỉ còn lại hơn m ư ơ i người chúc tinh dao ngồi ở trên sofa mơ màng sắp ngủ điều hòa mở có chút lạnh cô trà sát trên cánh tay trong tay giang đồ cầm một tấm thảm mỏng bước vào anh đem tấm thảm lông đắp lên người cô chúc tinh dao ngẩng đầu nhìn anh không lên tiếng mà cúi đầu Cửa thời ế đẩy ra, chú Các Nguyên còn n g đi vào. Các cậu còn mấy, mấy ư Lớp cấp h hết n gần còn g tớ đi về gần hết rồi, về có y người? l ớ tụ hội ở phòng ghế lô ba Hư Hư qua đi đã một mươi năm vốn dĩ mọi người cũng không giữ liên lạc nhiều lắm vòng kết nối càng ngày càng khác nhau bạn học cùng lớp tụ hội cũng không bằng nhóm nhỏ bạn bè tụ hội trong góc mấy người cùng nhau chơi đánh vua giả cũng đã kết thúc trò chơi bọn họ đứng dậy có người nói lớp trưởng tớ đi đây tớ cũng đi đây đi nha cũng muộn lắm rồi chúng tớ cũng đi đây trong lúc nhất thời ghế lô chỉ còn lại năm người là lê tây tây hứa hướng dương chu nguyên đinh hạng cùng với vợ cậu ta t r ú c t ì n h g i a o bỗng nhiên đứng dậy giang đồ nắm lấy cổ tay cô thấp giọng hỏi cậu đi đâu t r ú c t ì n h g i a o cố gắng thoát khỏi anh nhỏ giọng nói toilet môi trường của câu lạc bộ rất tốt trong phòng ghế lô có toilet chúc tinh sao bước ra khỏi phòng và đứng trước bồn rửa tay để rửa tay cô bước xuống bậc thềm khi quay người lại đụng phải cơ thể cứng ngắc của người đàn ông ở chỗ ngoặt v à chạm làm cho cô choáng váng cô ngẩng đầu lên giang đồ đặt tay ôm trên eo cô anh cúi đầu nhìn cô chúc tinh sao đẩy đẩy anh không vui mà nói cậu làm gì vậy ngay từ đầu giang đồ tầm r mặc không lên tiếng cũng không buông tay hầu kết anh lan lộn mặt vô cảm nói tiện nhân mà em nói đến chính là anh t r ú c tinh dao đầu óc choáng váng hả anh đang nói cái gì đang nói về tội ác của anh anh nhận lỗi với cô giang đồ cúi đầu nhìn cô thấp giọng nói là anh tố cáo em với lục tễ yêu sớm em muốn giết chết anh sao ở trong lòng anh bổ sung tám mươi bảy phong tư tình kia cũng là anh viết trong phòng ghế lô bên cạnh chỉ còn lại có hai người lục tễ ngồi ở trong góc uống rượu lâm dây ngữ ngồi xuống bên cạnh anh anh quay đầu nhìn cô khóe miệng uốn cong một cái lâm dây ngữ cậu muốn nói với tớ cái gì à lâm dây ngữ cầm cái ly rót cho mình một ly rượu cô nâng ly rượu uống xong ly rượu kia quay đầu hỏi anh lục tễ có phải mấy năm nay cậu cũng rất uất ức phải không lục tễ tự d i ễ u mà cười cười cậu cảm thấy sao lâm dây ngữ đếm số trên đầu ngón tay đèn ngôi sao thư tình tớ có chút tò mò còn có cái gì mà tinh tinh hiểu lầm nữa lục tễ sửng sốt nhíu mày hỏi làm sao cậu biết chuyện thư tình lầm dây ngữ tầm mặc một chút cô yên lặng nhìn anh vậy tại sao cậu lại không nói làm tinh tinh chẳng hay biết gì nếu như cô ấy biết lục tễ dùng sức đặt mạnh cái ly pha lê trên mặt bàn lâm dây ngữ bị anh làm cho hoảng sợ lục tễ cười lạnh nói mẹ nó vì cái gì mà tớ phải nói giang đồ hắn không có miệng sao sao hắn không tự mình nói với trúc tinh giáo lâm dây ngữ sợ hãi nhỏ giọng nói khi đó cao tung r giang đồ nghèo khổ như vậy câu ấy nói thế nào được lục tễ bực bội không thôi Cả người n a hôm nằm ngã Anh trên Tiếng nói mặt trầm ghế vật Tư thế đặt tay thấp ra sofa h suy sụp ở nay có vài nữ sinh chạy đến trước mặt tớ khen tớ đẹp trai nói tớ thật là lãng mạn hy vọng tớ và trúc tinh giao có thể tiếp tục ở bên nhau nhưng người trúc tinh giao thích không phải là tớ cô ấy cảm động sự sáng ngời ư trong mắt cô ấy đều không phải là do tớ đưa đến thời điểm học cao trung t r ú c tinh giao với giang đồ ngồi bàn trước bàn sau rồi lại đến ngồi cùng một bàn sớm chiều bọn họ luôn ở cùng nhau bên ngoài vẻ mặt giang đồ đều lạnh như băng tất cả mọi người đều nhìn không ra cậu ta mới là người có tâm tư suy nghĩ sâu sắc nhất đến ngay cả bản thân t r ú c tinh giao cũng ngây thơ mờ mịt không biết gì cô ấy tin tưởng mọi lời nói và hành động của giang đồ Đều nhiều vô vậy. với cùng Còn nhiên mà tín nhiệm như vậy. Còn tự nhiên hơn tự tự rất nhiều、so、với tớ mà so lần à bạn trai của cô ấy. l đầu tiên l ầ m dây ngữ nghe được lục tễ nói nhiều như vậy cô có chút khổ sở không biết nói cái gì cô cúi đầu nói giang đồ cũng không biết chuyện viết thư tình r ơ i ở trên người cậu ghế lô yên tĩnh vài giây lục tễ thu tay về anh đứng dậy đi ra cửa lầm dây ngữ sửng sốt vội cùng đi theo bên ngoài hành lang toilet ánh đèn mờ mờ t r ú c tinh sao ngơ ngác nhìn giang đồ ấp úng hỏi vừa rồi vừa rồi cậu cậu nói cái gì cửa phòng ghế lô bị đẩy ra giang đồ hít một hơi thật sâu anh thấp giọng lặp lại anh nói em với lục tễ yêu sớm là anh tố cáo anh ngừng lại một chút tay trái cầm lấy tay cô tám mươi bảy phong thư tình kia là anh viết không phải lục tễ giang đồ vừa dứt lời đã bị một người túm chặt cổ áo một đấm đánh vào anh nhanh chóng phản ứng vừa quay lại m ắ t kính đã bị đánh vỡ lục tễ sao cậu lại đánh người vậy Lầm giây ngữ hai ố t tới hoảng h Lui mức về p í sau, sợ h ã kêu ê l người Lục tễ lạnh mặt, Lại tễ mặt n v u một đấm mặt trở đồ Đánh qua Giang đồ cũng lạnh mặt, đánh trở lại. Hai cũng g lại lạnh n giống như là oán hận chất chứa nhiều năm liền như gặp lại kẻ thù một mất một còn một đấm so với một đấm càng lúc càng nặng hơn động tác đến kinh người hứa hướng dương với t r u n g nguyên vội vàng chạy tới hứa hướng dương quát lên mẹ kiếp thế nào lại đột nhiên đánh nhau rồi cậu ta với chu nguyên đang muốn xông vào để can ngăn đã bị lê tây tây một phen kéo lại lê tây tây lạnh mặt mà nhìn mọi người lui ra sau cả đi để chỗ rộng rãi cho bọn họ đánh nhau hôm nay không đánh một trận này về sau cũng sẽ đánh hứa hướng dương với lâm dây ngữ đồng thời sửng sốt và hiểu ra chu nguyên với đinh hạng Thì hoàn toàn hoàn không hiểu gì, ngơ n g á chu đứng n ì n c h nguyên hỏi. Thật sự là không cần kéo ra. Tớ sợ bọn họ đánh nhau chết giây Tớ mất. sự sợ là Lầm lùi à? kéo cần bọn ngữ ra và ề sau, nói, không sao đâu, nhường chỗ cho bọn họ đi. Chu Nguyên nói. Không nhường bọn đi. chỗ cho họ v đinh hạng đưa mắt nhìn nhau thế nào mà hôm nay hai người phụ nữ này lại tàn bạo như vậy chu nguyên nhìn về phía hồng nhan hòa thủy chúc tên h sao Trúc Tinh sao còn đứng tại chỗ, đầu óc đống rỗng. đột rỗng, còn chỗ, óc cô đứng đống nhiên nhìn Sao đầu lê tây tây đi đến bên cạnh cô lo lắng cầm tay cô, tay cô lạnh lẽo lê tây tây lo lắng hỏi tinh tinh cậu không sao chứ t r ú c tinh sao dùng sức cắn mạnh trên môi một cái lưu lại một dấu răng cô đau đớn đến nỗi đôi mắt đỏ lên không phải là ác mộng đầu óc t r ú c tinh sao lộn xộn cô đờ đẫn nhìn lê tây tây nói tây tây nói hứa hướng dương can ngăn bọn họ lại đi đừng để bọn họ đánh nhau nữa hứa hướng dương với chu nguyên hợp vào một lần cũng không kéo nổi hai người kia ra đ ì n h hạng vén tay áo lên đi qua hỗ trợ thì bỗng nhiên t r ú c tinh sao hét lên giang đồ đừng đánh nữa giang đồ dừng lại anh bị lục tễ quật xuống ấn bẹp trên sàn nhà lục tễ đấm một phát vào trên khóe miệng anh lần này giang đồ không né tránh hai người thở hổn hển trên mặt đều biến sắc giang đồ chống tay đứng dậy Lục trúc đứng điệu bên cạnh anh, giọng ở t à n thanh âm trầm thấp, chỉ có hai người nghe đầy trầm thấy. tự thấp, t diễu, hai chỉ âm r có tinh g i a o nói nụ hôn đầu tiên của chúng tôi là ở bệnh viện giang đ ô đến tột cùng là cậu cho tôi đội mấy cái nón vậy anh nói xong xoay người bỏ đi giang đ ô sững sờ tại chỗ anh ngẩng đầu lên nhìn thấy trúc tinh g i a o con mắt đỏ hoe đang đứng ở trước cửa toilet lục tễ dừng lại bên cạnh trúc tinh sao một chút anh t h ấ p giọng nói rất xin lỗi cái mũi của trúc tinh sao đau nhức nước mắt chảy dài xuống lục tễ cúi đầu cho dù sai lầm có phải bắt đầu từ anh hay không anh cũng đã là người ích kỷ từ đầu tới cuối chỉ có trúc tinh sao chẳng hề hay biết gì anh hít sâu một hơi kéo cửa đi ra ngoài Chú chút, cũng theo. Nguyên sửng vàng đuổi sốt một vội lê ụ c chỉ đi vài bước, tễ tường, không phòng ghế lô ven đi đi vài xa, dựa vào b n cạnh. tây ừ trong túi quần, lấy ra hộp thuốc lá đã dẹp lép, rút ra một nhét trong bật Tất thôi! t ra ra vào quần, còn nguyên, nhét vào trong miệng điếu cuối đi đầu lấy lá lép, lửa. Lê hộp dẹp cả đã tây nhìn qua sang đồ với c h ú t tên h sao cảm thấy lúc này ai ở đây cũng đều là dư thừa không đến nửa phút cái phòng ghế lô to như vậy chỉ còn lại có hai người t r ú c tinh sao với sang đồ t r ú c tinh sao nhìn về phía sang đồ áo sơ mi anh nhăn nhúm bẩn thỉu trên mí mắt và khóe mắt đều sưng thành một khối khóe miệng cũng đang chảy máu t r ú c tinh sao nhìn thấy sang đồ như vậy bỗng nhiên hoảng hốt như nhìn thấy được hình ảnh sang đồ quật cường sinh tồn khi còn niên thiếu hai mắt cô đỏ hoe cảm thấy vô cùng tủi thân và khổ sở cao trung giang đồ đối với cô thật tốt đâu rồi t r ú c tinh g i a o không thể hiểu được dường như bất cứ cái gì cô cũng đều có thể tin tưởng anh ít nhất cô cảm thấy anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ gây tổn thương cho cô thư tình mỗi tuần là giang đồ viết nhưng đêm đó anh nói anh không tới xem tiệc tối chào đón học sinh mới bạn học g là giang đồ nhưng chữ viết thì sao t r ú c t ì n h sao nghĩ hóa ra giang đồ lại lừa gạt như vậy đèn ngôi sao là quà sinh nhật anh đưa cho cô cô đặc biệt thích thích đến nỗi đời này đều không thể nào quên được cái cảnh tượng kia nguyện vọng đẹp nhất chúc tinh giao nhớ tới những lá thư kia gửi cho cô lúc mười bảy tuổi mang đến bao nhiêu chấn động và xúc cảm nhưng cô lại nghĩ lầm thư tình cùng đèn ngôi sao mà giang đồ tặng là của lục tễ đưa thậm chí còn bị cả trường hiểu nhầm anh cũng chịu đựng không giải thích chờ cho đến khi Hãy nhưng đêm hôm đó anh lại mang cô trèo tường đi ra ngoài chơi anh không có tiền còn chơi trò cá cược với người ta để lấy tiền xu trò chơi cho cô chơi tốt xấu đều là anh giang đồ cậu cậu thật sự thật sự là quá đáng khóe miệng t r ú c tinh dao cong xuống dưới cô yếu ớt ngồi trượt xuống dựa vào bức tường giang đồ hoảng loạn bước tới ngồi s ổ m xuống ở trước mặt cô đầu gối bên phải quỳ trên tràn nhà tinh tinh tiếng nói anh nghẹn ngào dường như t r ú c tinh sao không nghe thấy cô ôm đầu gối vùi mặt xuống đôi vai trắng nõn run rẩy và bắt đầu khóc lóc thảm thiết cô không biết phải làm như thế nào với giang đồ bây giờ cái tốt cái xấu của anh đều có lý do của nó trong lúc nhất thời cô cũng không biết nói cái gì giang đồ kéo cánh tay của cô ra nâng khuôn mặt của cô lên sắc mặt cô tái nhợt đôi môi khẽ run rẩy môi dưới còn có dấu răng cô cắn lên nước mắt trên mặt bị các ngón tay của anh lau sạch cô hạ đôi mi ướt d ầ m d ề xuống không phát hiện ra anh đang tới gần thẳng đến khi hơi thở của anh phả trên mặt cô môi bị anh hôn lên cô mới kinh ngạc mở to hai mắt lông mi run rẩy giang đồ quỳ nửa người ôm lấy khuôn mặt cô ngậm lấy đôi môi cô anh thấp giọng thở dài thư tình là anh viết dùng tay trái viết đèn ngôi sao là quà sinh nhật anh tặng cho em em với lục tế yêu sớm cũng là anh tố cáo trái tim chúc t ì n h sao đang run lên lại nghe anh nói ở bệnh viện người lén lút hôn trộm em cũng là anh tinh tinh anh đã cho rằng mình có thể kiềm chế ẩn nhẫn nhưng thật ra anh rất ích kỷ xấu xa điên cuồng nhưng là anh thích em không có cách nào khác